Vừa ở nhà mẹ chồng đến, bà Chu vội hỏi. Mày đến đây làm gì thế? Dạ, mẹ vẫn khỏe chứ ạ, con ở nhà suốt nửa ngày không gặp. Mẹ có việc gì bận mà không về, chờ mãi không được, con đến thăm cụ ạ. Bây giờ con lại định đến thăm bà hai đây, mẹ còn bận việc chưa xong ạ. Tay cầm cái gì đấy hả mẹ? Ôi chào, hôm nay giả lưu đến, thành ra mình lại mua ly việc. Vì bà ta mà ta phải chạy suốt nửa ngày. Vừa rồi tiếp Phu Nhân lại sai đem mấy cảnh hoa cho các cô, đến bây giờ cũng chưa đưa hết. Hôm nay mày đến đây chắc lại có việc gì chứ gì? Người con gái cười nói, Mẹ sao mà khéo đoán thế? Con nói thật với mẹ, con rể mẹ hôm trước say rượu cãi nhau với người ta. Không biết làm sao bị người ta vô oan xáo họa, cho là anh ấy lý lịch không rõ ràng. Thư quan bắt phải giải về nguyên quán. Vì thế con đến nhờ mẹ, bàn tính làm thế nào cho xong được việc ạ? Thôi tao biết rồi, lo gì cái việc ấy? Mày chỉ cuống lên thôi. Về nhà trước đi, để tao đến đưa hoa cho cô lâm đã. Bây giờ bà và mợ hai không được dỗi đâu. Người con gái thấy vậy quay về lại nói. Mẹ về ngay nhá. Ừ. Còn nhà hẹn không từng trải việc, cứ cuốn cuồng lên. Nói xong đi đến buồng Đại Ngọc. Khi ấy Đại Ngọc đứng chơi cửu liên hoàn ở bên buồng Bảo Ngọc, bà Chu vào cười nói. Thưa Cô Lâm, tiết phụ nhân bảo tôi mang hoa lại biếu cô ạ. Bảo Ngọc nói, hoa gì thế, đưa tôi xem nào. Rồi vội dư tay đỡ lấy cái hộp xem, thấy hai cảnh hoa già làm bằng lụa rất đẹp. Đại Ngọc kéo vào tay Bảo Ngọc xem và hỏi, Chị đưa cho mình tôi thôi, hay là các cô khác cũng có cả? Bà Chu nói, Các cô đều có, hai cành hoa này là của cô đấy. Đại Ngọc cười nhạt, Thôi tôi biết rồi, thừa người mới đến phần tôi. Bà Chu chẳng dám nói lại câu gì, Bảo Ngọc hỏi, Chị Chu sang bên ấy làm gì thế? Vì bà bên ấy tôi sang trình việc, khi về tiết phu nhân tiện, bảo tôi đem hoa cho các cô. Cô bảo Thoa ở nhà làm gì? Làm sao mấy hôm nay không thích sang chơi ạ? Cô ấy trong mình hơi khó chịu ạ. Bảo Ngọc nghe nói, ngoảnh ra đám A Hoàn nói. Có ai sang bên ấy, nói là cô Lâm sai sang hỏi thăm sức khỏe bà gì và cô bảo. Lại hỏi xem cô ấy yếu làm sao nhé uống thuốc gì. Lẽ ra ta phải sang thăm tận nơi mới phải, nhưng vừa ở trường về hơi bị lạnh. Ngày khác ta sẽ sang thăm. Nghe dặn xong, phiến tuyết nhận lời đi ngay, bà Chu cũng ra về. Nguyên con rể Chu Thủy là lãnh tử hưng, bạn thân với giả vũ thôn, vừa rồi nhân việc bán đồ cổ, bị kiện tụng lôi thôi nên sai vợ đi chạy trọt. Bà Chu cảnh thế của phủ, không thèm để bụng đến việc ấy. Cho là chỉ đến nhờ Phượng Thư là xong. Lúc lên đèn, Phượng Thư bỏ những đồ trang sức ra đến phòng Vương Phu Nhân thưa chuyện. Hôm nay nhà họ Trân mang biếu mấy thứ quà, còn đã nhận cả rồi. Nhận tiện bên ấy có thuyền sang đây, còn cũng gửi biếu mấy thứ của nhà. Vương Phu Nhân gật đầu, Phượng Thư lại nói. Lễ mừng sinh nhật cụ bà, sinh ra lâm An bá, còn đã sắm sửa đủ cả rồi, mẹ định sai ai mang đi ạ? Vương phu nhân nói, Còn xem những ai rỗi thì sai độ bốn nữ tỳ mang đi là đủ, còn phải hỏi ta làm gì? Phượng Thư lại cười hỏi, Dạ thế hôm nay chị Trân mời con ngày mai sang chơi, vậy ở nhà có việc gì không hả mẹ? Có việc hay không cũng chẳng cần gì. Mỗi khi chị ấy mời cả chúng ta, thì con cũng không được tự do. Này không mời chúng ta chỉ mời một mình con, đủ biết chị ấy có bụng tốt, muốn cho con được thoải mái hơn. Còn chớ nên phụ lòng người ta, sang chơi là phải. Phượng Thư vâng lời, chị em Lý Hoàn Thám Xuân đến hỏi thăm, cũng đều đã về buồn. Ngày hôm sau Phượng Thư sắm sửa xong, đến trình Vương Phu Nhân rồi lên trình giả mẫu để đi. Bảo Ngọc nghe thấy cũng đòi đi theo. Phượng Thư bằng lòng. Bảo Ngọc lập tức thay quần áo rồi hai chị em ngồi cùng xe đi sang Phủ Ninh. Bây giờ Vư Thị vợ giả chân cùng con dâu là Tần Thị vợ giả dung đều dẫn tỉ thiết ra cửa đón. Vư Thị vừa trông thấy Phượng Thư cười dĩu một hồi rồi rót tay Bảo Ngọc vào trong phòng ngồi. Tần Thị pha nước, Phượng Thư nói. Chị và cháu mời tôi sang có việc gì ạ? Có gì thì cứ mang ra, tôi còn bận việc đấy ạ. Vô thị, tần thị chưa kịp trả lời, thì bọn đàn bà hầu cười nói. Hôm nay mợ không sang đi chơi thì thôi, đã sang thì không thể về ngay được. Đường nói giả rung ra chào, Bảo Ngọc nói. Anh cả hôm nay đi vắng ạ. Vô thị nói. À, hôm nay anh ấy đi ra ngoài thành thăm bác. Lại nói, xem ra chú hơi buồn, ngồi đây làm gì, đi ra ngoài mà chơi. Tần thị cười nói, lần trước chú Bảo muốn gặp em tôi, hôm nay may sao nó đừng ngồi ở buồng học kia kìa, sao chú không sang mà chơi. Bảo Ngọc muốn đi ngay, vô thị Phượng Thư đều ngăn lại. Vội gì thế? Và bảo người nhà, phải cẩn thận đưa đi, đừng để chú ấy phải bực mình. Phượng Thư nói, Đã thế, sao không gọi cậu ấy sang đây, ta cũng muốn gặp cơ mà. Vô thị cười nói, Thôi thôi thôi, gặp làm gì, bạo sản đâu bằng trẻ nhà mình. con nhà người ta e rẻ nhút nhát quen, đã gặp ai xứng sổ như thím bao giờ, khéo lại làm người ta cười chết đi được đấy. Phượng Thư cười nói, Tôi không cười ai thì thôi, chứ lại để cho đứa bé cười tôi à? Và Dung nói, Nó vốn hày thẹn, không dám đến gần chỗ đông người bao giờ. Thiếm có chồng thấy, xin đừng bực mình ạ. Phượng thư ngắt. Nó là con phua nà trà, ta cũng đòi gặp cho được. Đừng có nói láo. Nếu không mang nó đến đây, ta sẽ cho mày cái tát bây giờ đấy. Giả dung cười nói. Dạ, cho không dám cưỡng lời ạ, sẽ dắt nó lại cho mợ. Lát sau, một cậu bé được đưa đến. So với Bảo Ngọc, gầy hơn một chút, nhưng mặt mũi sáng sủa môi son má phấn, dáng người tuấn tú đi đứng phong nhã hơn hẳn Bảo Ngọc, chỉ có phần nhút nhát như con gái thôi. Cậu bé bẽn lẽn đến chào Phượng Thư, Phượng Thư thích lắm, đầy Bảo Ngọc một cái, cười nói, Này, thử sánh xem. Rồi nghiêng mình xuống cầm tay cậu bé. Bảo ngồi bên cạnh, thong thả hỏi bao nhiêu tuổi, học sách gì, sau mới biết tên là Tần Trung. Đám người nhà theo hầu thấy Phượng Thư lần đầu tiên gặp Tần Trung, chưa có quà gì tặng, vội chạy về bảo Bình Nhi. Bình Nhi biết Phượng Thư với Tần Thị xưa nay chơi thân với nhau, tuy Tần Trung còn bé, nhưng cũng không nên hạ tiện. Bèn lấy một tấm lụa, hai thoi vàng con có khắc chữ, trạng nguyên cập đệ Bảo người mang đến cho Phượng Thư, Phượng Thư nói nhún, quà này mọn quá ạ. Chị em Tần Thị tạ ơn, một lúc ăn cơm xong, bọn Vương thị Phượng Thư Tần Thị ngồi lại đánh bài, Bảo Ngọc Tần Trung ra ngoài nói chuyện với nhau. Từ lúc Bảo Ngọc gặp Tần Trung trong bụng bâng khuâng như là mình thiếu cái gì đứng ngẩn người ra một lúc nghĩ vẩn phơ Trong thiên hạ sao lại có người như thế? Bây giờ xem ra, ta thành như lợn lùn chó ghẻ vậy. Đáng giận cho ta sinh ra vào nhà công hậu phố quý. Nếu vào nhà nho nghèo, quan kiết, để sớm đi lại chơi bời với nhau, thì không đến nỗi phí mất một đời. Ta dù tôn quý hơn, nhưng thè lụa gấm vóc, cũng chẳng để bọc được cái cảnh khô gỗ mục. Rượu nồng dê béo cũng chẳng qua để lấp cái hố phân rãnh buồn mà thôi. Hai chữ phú quý làm hại người đời siết bảo. Về phần tần trung thấy Bảo Ngọc giáng điệu hơn người đi đứng phong nhã, đồ mặc thì mũ vàng áo gấm, người hầu đều là gái đẹp trai xinh, đèn nghĩ. Thảo nào, Bảo Ngọc chả được mọi người yêu mến. Ta là con nhà thanh bẩn. Sắm đâu chơi thần với cậu ta, mới biết hai chữ sao mèo, ngăn hẳn con người, thật là một sự rất không vui ở thế gian này. Hai người đều nghĩ phần phơ như vậy, chợt Bảo Ngọc hỏi Tần Trung đọc sách gì. Tần Trung cứ thực trả lời, mới trò chuyện được mười câu, cả hai đã thấy thân mật nhau ngay. Một lúc người nhà mang nước trà và hoa quả lên, Bảo Ngọc nói: Chúng ta không uống rượu, cứ mang hoa quả để lên cái bục con trong nhà. Sẽ đến đấy ăn, đỡ bận cho các người. Rồi hai người vào trong uống nước. Tần thị một mặt mời Phượng Thư uống rượu, ăn quả, một mặt dọn dò bảo ngọc. Thưa chú, cháu chú còn ít tuổi, ăn nói có điều gì sơ suất, xin hãy vì tôi mà đừng chất cho nó ạ.